cũng được sơ cứu bớt ngạt mà sống lần thứ hai là độ hơn một năm sau cối ốm nặng lắm sốt đến bốn hai 2... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.